hình thế Đức Phi Phượng khinh chương 43 hôn lễ xui xẻo nhất trong lịch sử hạ e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt Libertasakura Diệp Ly -li. trong hoa viên Lê Vương Phủ hoa thiên hương lôi kéo Diệp Ly vừa đi vừa nói chuyện phía trước đột nhiên xuất hiện một người bóng người cao lớn chạm đường. Lê Vương Điện Hạ, xin hỏi có chuyện gì không Hoa Thiên Hương trắng trước mặt dịp ly, hứt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên hỏi Từ ngày xảy ra chuyện ở sở hương két Ấn tượng tốt đẹp của Hoa Thiên Hương đối với Lê Vương Điện Hạ hạ thấp nhanh chóng Trước mắt đã tiếp cận giá trị âm Chứng kiến thần sắc mặt cảnh Lê Bất Thiện xuất hiện tại trước mặt hai người Chỉ cho rằng hắn muốn tìm dịp ly gây phiền toái Mặt cảnh lê không vui như mày bổn vương không tìm ngươi Hoa thiên hương không chúc khách khí nói vương ra Bây giờ không phải là nên chào hỏi khách khứ sao Hiện tại trong hoa viên này phần lớn là nữ quyến các phủ Vương ra ra vào trong đó chỉ sợ có nhiều bất tiện Cho dù vương gia không quan tâm thanh danh của mình tốt xấu cũng nên chú ý người khác một chút Bộn vương có chuyện muốn nói với Diệp Ly, ngươi tránh ra Mặt cảnh Lê không kiên nhẫn nói Có lời gì nói thẳng là được, Lê Nhi nghe thấy Hoa Thiên Hương nói Mặt cảnh Lê nguy hiểm nheo mắt lại, bộn vương nói tránh ra Hoa Thiên Hương còn muốn nói gì? Đã bị Diệp Ly kéo lại Thiên Hương Ngươi đi trước xem mộ dung các nàng đã tới chưa Ta lập tức tới Nhưng mà Hoa Thiên Hương lo lắng lít mặt cảnh lê Diệp Ly cười nói yên tâm đi Tu Nghiêu nói chuyện xong với Hoa lão phu nhân sẽ tới tìm ta Hoa Thiên Hương nghe vậy Cưng chiều nháy mắt với Diệp Ly một cái Giọng nói mang vẻ trêu chọc tu Nghiêu ác Được rồi ta đi tìm mộ dung Ngươi Cẩn thận một chút Nói xong còn cảnh cáo liếc mặt cảnh lê Mới phức phức tay với Diệp Ly quay người rời đi Nhìn cử động của Hoa Thiên Hương khó nén được tính trẻ con Diệp Ly mặt ngoài buồn cười nhưng trong lòng cũng rất cảm động Hoa Thiên Hương chân chính là tiểu thư khu ngây có nguyên tắc Nếu không phải vì mình tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu khiếp mặt cảnh Lê Nhìn bóng lưng rời đi của hoa thiên hương Khuôn mặt vốn ôm trầm của mặt cảnh Lê đã có thể nhỏ ra mực rồi Đợi đến lúc hoa thiên hương biến mất tại ngã rẽ của hoa viên Diệp Ly thu hồi nụ cười trên mặt Quay người nhìn mặt cảnh Lê Vương gia có gì muốn nói Diệp Ly Ngươi được lắm mặt cảnh lê cắn răng nói Diệt ly đánh giá mặt cảnh lê từ trên xuống dưới Lời nói vẫn nhẹ nhàng Ta không hiểu vương gia đang nói gì Hờ Chuyện tối ngày hôm qua ngươi cho rằng bổn vương sẽ để yên như vậy Sao mặt cảnh lê nhìn chằm chằm nàng cười lạnh nói Ta cho rằng Lời này không tới phiên vương gia nói mới đúng Rõ ràng là hắn tìm người trói nàng rồi lại muốn Hiện tại bộ dáng này như thế nào lại giống như nàng làm chuyện gì có lỗi với hắn Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy Diệp Ly không khỏi nghi hoặc Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù bổn vương hay sao mặt cảnh Lê khinh thường trào phúng Thế thì không cần Nếu không phải đại sự gì bổn cô nương bình thường đã báo thù tại chỗ rồi Nếu như vương gia không có việc gì Diệp Ly cáo từ Đứng lại mặt cảnh Lê Cả giận nói Bắt lấy Diệp Ly kéo nàng đến phía sau hòn non bộ Diệp Ly rủ mắt xuống nhìn thoáng qua cái tay khống chế cổ tay mình Giận tái mặt Lê Vương điện hạ thỉnh tự trọng Tự trọng mặt cảnh Lê khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là nữ nhân bổn vương vứt bỏ Ngươi cho rằng trèo lên mặt tu nghiêu là được rồi. Ngươi nói, nếu hiện tại có người đến đây nhìn thấy, ngươi còn có mặt mũi gã cho mặt tu nghiêu hay không? Hoặc là nói, ngay cả tên phế vật mặt tu nghiêu kia cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Con mắt khép hờ của Diệp Ly xẹp qua một tiên nguy hiểm, Lê Vương điện hạ, thỉnh ngươi buông tay Bộn Phương không thả ngươi có thể làm thế nào đây mặc cảnh Lê cười lạnh Nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt tự như đang đánh giá một con chim bị nhốt trong lồng Đáng tiếc hắn không biết Cô gái trước mắt nhìn như nữ tử mảnh mai uyển chuyển hàm xúc nhưng bên trong lại là một con liệt ưng có thể cắn người. Khó môi dịp ly nhết lên, như thế nào à? Như vậy đấy một bàn tay trắng nõn tự do khác nhanh nhẹn mà có lực chế trụ cánh tay mặt cảnh lê. Vừa dùng thoáng lực đã là một hồi đau đớn như kim châm muối sát. Mặt cảnh Lê còn kịp phản ứng đã bị người một tay làm ngã trên mặt đất Mà càng không may là hai người đứng dưới hòn non bộ Mặt cảnh Lê đập vào hòn non bộ hung mê bất tỉnh tại chỗ Diệp Ly cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy Công kiếp phía sau lập tức thu trở về Cuối người kiểm tra tình huống mặt cảnh Lê một chút cũng không lo ngại mới đứng dậy Nhất chân đá mấy cước trên người mặt cảnh lê giảm cơn giận của mình Chức nghiệp từng làm khiến nàng so với đại đa số người càng quen thuộc kết cấu thân thể Đương nhiên cũng rõ làm thế nào dưới tình huống không để lại vết thương khiến một người càng đau nhất Dẹp đi lửa giận trong lòng, Diệp Ly không nhịn được như mày Tại Lê Vương phủ đánh ngất xỉu Lê Vương thật không phải chuyện tốt gì Đặc biệt là trong ngày Lê Vương đại hôn Nhưng ngược lại cũng không phải không có cách nào giải thích phiền toái Nhìn thoáng qua người nào đó hôn mê bất tỉnh trên mặt đất Diệp Ly bình tĩnh vượt qua chướng ngại bình tĩnh đi ra ngoài Rời khỏi hòn non bộ Xuyên qua một hai ngã rẽ đã thấy vẻ mặt hoa thiên hương và mộ dung đình lo lắng đợi ở đằng kia Thấy Diệp Ly tới vội vàng ngênh đón À Ly, ngươi không sao chứ Lê Vương có làm gì ngươi hay không Mộ Dung Đình lo lắng túm lấy Diệp Ly nói Diệp Ly cười nói ngươi xem ta không phải đã tốt rồi sao Giữa ban ngày hắn có thể làm gì với ta Mộ Dung Đình ngượng ngùng cười cười nói là ta nghĩ xấu Nhưng ngươi vẫn nên cách xa Lê Vương một chút mới tốt Hoa Thiên Hương đồng ý ngật đầu, có chút tò mò nói như thế nào nhanh như vậy đã nói xong rồi. Diệp Ly buông tay nói vốn cũng không có gì để nói a Đừng nói những người mất hướng này, chúng ta ngồi xuống uống chút trà đi. Thực hâm mộ tranh nhi tầng đại nhân chưa bao giờ buộc tranh nhi tham dự yến hội nàng không thiếu. Diệp Ly gật đầu cùng hai người dắt tay đi đến chỗ có nhiều người Kế tiếp Hôn lễ đúng hạn cử hành Cái hôn sự này là bởi vì lúc trước bỏ lỡ giờ lành đón dâu mà có chút xấu hổ nho nhỏ cuối cùng cũng có thể chờ mong có một kết thúc viên mãn Nếu như có thể xem nhẹ cái mặt càng giống tham gia tang lễ của Lê Vương Điện Hạ Diệp Ly ngồi bên người Hoa Thiên Hương Chứng kiến trong mắt mặt tu nghiêu đối diện mang theo ý cười nhìn mình Sau đó ánh mắt tại chính trên người mặt cảnh Lê nắm lụa đỏ sóng vai cùng Diệp Oanh đi tới dạo qua một vòng Trong mắt vui vẻ càng sâu Cơ hội là ngay lập tức Diệp Ly đã hiểu khẳng định mặt tu nghiêu đã biết chuyện phát sinh trên người mặt cảnh Lê buổi chiều Nhưng nhìn ánh mắt mặt tu nghiêu thì Diệp Ly lại cảm thấy nói không chừng chuyện này còn chưa xong. Vì vậy, hành lễ đến một nửa, thời điểm người chủ trì hôn lễ hô to phu thê giao bái. Sau đó vịt một tiếng chúa rễ ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Ly không có chút kinh ngạc nào. Ngược lại có một loại cảm giác quả nhiên là thế. Giờ khắc này, Diệp Ly tuyệt đối tin tưởng mặt cảnh lê đại khái đời này cũng không muốn cử hành hôn lễ rồi Bất kỳ một người nào tại hôn lễ trước sau không đến trong 12 canh giờ té xỉu ba lượt sẽ đối với hôn lễ sinh ra bóng hoa nào đó Sao? Sao có thể như vậy mộ dung đình kinh ngạc suyết nữa không khép miệng được Hoa thiên hương đồng dạng trợn mắt há hốt ngồm cái này Nàng cũng không biết nên nói gì Trên thực tế nàng bắt đầu có chút đồng tình với Diệp Oanh rồi Đón dâu lầm giờ lành coi như xong Chú rể lại té xỉu trong hôn lễ Hô! A Ly! Lê Vương này Thân thể cũng quá kém May mắn Tất cả mọi người bị biến hóa vất thình lình Làm cho sợ ngây người Vẫn là hiền chiêu thái phi kịp Phản ứng vội vàng sai Người mang chú rể tân nương đưa về phòng Một mặt gọi người mời thái y Chú rể té xỉu Nhưng tiệc cưới vẫn tiếp tục Chỉ là khách nhân đều thật Không cảm giác được mùi vị gì Các quý phụ một bên suy đoán Nguyên nhân chân thật khiến Lê Vương té xỉu Một bên trong lòng tự định giá Ngày mai kinh thành sẽ xuất hiện bác quái mới nhất Diệp Ly thì đem đủ loại hậu quả của chuyện buổi chiều đánh ngất mặt cảnh Lê suy diễn trong lòng một lần Cảm thấy không có vấn đề gì lớn mới an tâm cùng hoa thiên hương và mộ dung đình hưởng dụng món ngon mỹ vị Tại một nơi hẻo lánh không ngờ nào đó Nam tử xung Phong đắc ý lung lay được mời rượu khẽ ngật đầu biểu thị đáp lễ Cái hôn lễ này quả nhiên rất thú vị